anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh độc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương đó là Nữ Vương Ma Cà Rồng. Thì báo cáo với anh em là cái bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ này là một trong bộ truyện mà mình rất thích, tuy nhiên là lượng view của nó rất là thấp, nó kén người nghe, thường thường một clip chỉ có mấy chục view thôi cho nên là mình đã dừng lại bộ này rất lâu rồi. Thế nhưng mà có một số anh em thích bộ này uh, và anh em đã Gọi là donate cho mình mỗi tháng một ít để cho mình có thể bỏ thời gian để đọc cái bộ này. Nói thật với anh em là một ngày ấy mà cầy bảy phần chuyện thì nó rất là mệt mỏi. Và nó đã phải cố gắng hết sức để làm được cái điều này. Tại vì uh, bình thường thì mình uh, lúc trước là một ngày đọc có 5-6 phần thôi. Nhưng mà tên bộ này một ngày hai phần nữa là thường thường một ngày mình chỉ được ngủ có bốn tiếng thôi. Cho nên là anh em uh, thông cảm cho mình về vấn đề này. Nhưng anh em nào mà không có điều kiện để donate thì anh em uh, chịu khó like và share clip hoặc là anh em tích cực like với cả comment ở phía dưới để cho nó được đưa lên đề xuất chứ uh, mọi người không biết đến view nó thấp như thế này thì rất là khó anh em ạ nhá đây là mình uh, gọi là uh, mong anh em uh, hy vọng anh em có thể làm còn nếu anh em không làm được thì thôi mình cũng chịu chả biết cách nào chúng ta sẽ quay trở lại với series của bộ truyện. thì là ở phần trước ấy em linh quay đã được uh, đấng níp tức là dạng như là người lãnh đạo của rồng ở thế giới thực nhưng mà chưa đến mức thần linh có nghĩa là bán thần và hy vọng hắn có thể cầu nguyện kẻ khờ do thần của bọn họ tức là mặt trăng ấy mà được lên xác định là có thể nó bị thay thế hoặc là bị ác hóa rồi cho nên là lên đợi cho đến khi em linh đã rời xa cái nhà của Nip thì mới đáp lại và cũng muốn kéo hắn vào hội bài Tarot, còn phía bên kia thì cái cô nàng mà là người yêu của hoàng tử rất có có thể sẽ thể sẽ là một tồn tại dạng như kiểu là một tồn tại mạnh mẽ ở bên ở bên phía tà phái đấy, bên chúa trang thế chân thực nhưng mà lại không có quyền chủ động theo như mình đoán là như vậy, dạng như kiểu là cái, cái cô gái này ấy, bị ép phải ở bên cạnh hoàng tử cô ta phai đay ben chua sang the chan thuc nhung ma lai khong dẫn cái cai thằng Tasim Dumong này để có thể tìm ra lối thoát của mình nhưng mà lại bị người ta ép là phải cầu nguyện để giết luôn Tasim Dumong, tại vì mình nghĩ là ấy Nếu cô đấy là tà thần thì không việc gì cô phải đi câu dẫn hoàng tử với cả và Tasim cả Dumon gì cả. Chỉ cần câu dẫn thằng hoàng tử là đủ nhưng mà lại còn dính dáng đến cái thằng giáo viên dạy đua ngựa cho quý tộc Tasim Dumont này thì rất có thể là cô gái ấy cũng đang ở trong cái tình trạng bị người ta ép, cô ta muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Và lần này, theo như mình phán đoán là nó vẫn liên quan đến cái thằng Injang Will, người mà sở hữu cái vật phong ấn 008 tại vì trong chuyện đã có nói rõ rồi mà. Cái bút nó viết ra điều gì thì điều đấy sẽ trở thành sự thật thì chính là vật phẩm 008 rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phía trên xương sám, bên trong cùng điện như nơi ở của cự nhân. Mặt trăng em lên suy nghĩ kỹ lưỡng về việc nên chọn phần lịch sử nào của huyết tộc để kể cho kẻ khờ nghe. Thần và Thủy Tổ là bạn cũ cho nên thần hẳn là phải biết những chuyện đã xảy ra ở trước đại tai biến, mình không cần phải lặp lại nữa. Kỳ thứ tư và kỳ thứ năm, vinh quang của huyết tộc không hiếm thấy, có rất nhiều sự kiện lịch sử có thể kể. Nhưng chỉ có một thứ quan trọng nhất Em Linh nhanh chóng nảy ra ý tưởng Từ những gì mà anh ta biết Thì rất có thể kẻ khờ là một vị cổ thần Ở trước đại tai biến Vì một vài lý do nào đó thần không vẫn lạc Mà chỉ lâm vào ngủ say cho đến tận bây giờ Và đang bắt đầu hồi phục từng chút một Điều này giải thích được Vì sao trong lịch sử dài đằng đẳng Tính tới cả ngàn năm của huyết tộc Lại chưa bao giờ ghi chép lại một tồn tại bí ẩn Tương tự như vậy Mãi cho tới khi tôn danh của đối phương Được truyền bá ra cân nhắc một hồi, em lên mới thẳng lưng lên và bắt đầu. Sau đại tai biến, huyết tộc đã rời khỏi trung tâm vũ đài lịch sử của Đại Lục Bắc và Nam, trở thành quý tộc của các vương triều đế quốc khác nhau với tư cách cá nhân chứ không phải là chủng tộc. Nếu không quản lý một vài lãnh địa thì cũng là trông giữ những lâu đài cổ, ở những khu vực trọng yếu. Điều này kéo dài mãi cho tới khi nữ vương của chúng tôi, Huyết Nguyệt Nữ Vương Aonia, người đã dẫn lối cho chúng tôi thoát khỏi thời kỳ đen tối trở thành thê tử của dạ hoàng ở đế quốc Tromsot rồi tất cả các huyết tộc mới tập trung lại và trở thành người ủng hộ quan trọng của vương triều Bây giờ thì Augustus của ruen và inhom của Phu Sặc đều phải tôn kính gọi nữ vương chúng tôi bằng vệ hạ Vào niên đại đó, nữ vương aunia chính là biểu tượng cho cái đẹp Nếu như có một chiếc gương thần có thể trả lời câu hỏi thì đáp án cho câu ai là người đẹp nhất trên thế gian này chỉ có thể là người càng nói em càng kiêu ngạo và tự hào từ ra trừng thận trọng anh ta trở nên luyến thắng một chiếc gương có thể trả lời câu hỏi đây chẳng phải đang nói về haron đó sao không biết là có vị trái tim máy móc nào rảnh háng đến mức đi hỏi gương thần người nói cho ta biết ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này không không biết là haron sẽ trả lời như thế nào lên vẫn ngồi tư thế cũ nhếch khóe miệng cười suy nghĩ phát tán lung tung Nói một thôi một hồi, biểu cảm của An mới chuyển thành nghiêm túc. Tất cả những điều đó đã bị phá hủy tan tành trong cuộc chiến tứ hoàng. Dạ hoàng thì vẫn lạc, nữ vương vẫn lạc. huyết tộc đã chịu một cú đả kích nặng nè. Mà trong lúc cố cướp lấy trái ngọt chiến thắng cuối cùng, tứ đại quý tộc Augustus, Inhom Sauron và Castia được bảy đại thần ủng hộ đã chia cắt đế quốc, tiêu diệt những người không có địa vị cao trong hoàng thất. Không còn cách nào khác, Huyết tộc đành phải rút lui vào trong núi sâu, trốn vào bóng tối để duy trì cho chủng tộc được sống sót. Cũng không sai lệch nhiều lắm với dự đoán của mình. Bảy thần, thời điểm diễn ra cuộc chiến tứ hoàng, đã có bảy thần rồi. Lên nghĩ tới sáu cái pho tượng thần trong di tích ngầm của gia tộc Tu Tudor. May mắn thay, lúc ấy bảy thần lại chia rẽ, bốn nước tấn công lẫn nhau. Sau khi đánh đổi một cái giá khá lớn thì chúng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi tai họa. Lúc này em Linh bỗng nhiên phấn chấn hiếm thấy, anh ta nhìn lên bằng ánh mắt lấp lánh. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, ngài có muốn nghe tôi dành thời gian mô tả về sự kiện trong đời của huyết nguyệt nữ vương và vinh quang huyết tộc từng có không ạ? Đó là một cuốn tư liệu dày được chấp nên bởi những thiên sử vinh quang, tôi có thể nhắc lại tất cả các phần trong đó. Còn mẹ nó, xem ra anh còn muốn tiếp tục thêm một ngày một đêm, tôi cứ tưởng anh chỉ là một con ma cà rồng thích chơi dối không hiểu biết nhiều về lịch sử, không ngờ anh lại chuyên nghiệp và có học vấn đến thế. Bảo sao, anh lại luôn cho huyết tộc là cao quý, vẫn luôn vỗ ngực tự hào. Loại người không thích ra ngoài như thế này, chỉ cần hứng thú về một lĩnh vực nào đó thì chắc chắn sẽ nghiên cứu rất sâu rộng. Hơn nữa, một ma cả rồng lại có vòng đời rất dài. Lên lưỡng lự, chuẩn bị khéo léo từ chối ý tốt của em Hắn mặc dù cực kỳ hứng thú với sự kiện lịch sử kia, nhưng mà thời gian không cho phép bản thân Ngồi nghe đối phương nói năng lia lia ở đây. Đủ rồi, lên cười đáp. Ta thích trao đổi đồng giá, sẽ không để ngươi nói mà không nhận lại thứ gì. Cho sau này có cơ hội, ngươi có thể dùng lịch sử tương ứng để trao đổi thứ mình muốn từ ta. Vâng ạ, em Liên nhất thởi ngây ngẩn cả ra. Đây là lần đầu tiên anh ta có cơ hội giảng giải về vinh quang huyết tộc cho người khác nghe. Thông thường để che giấu danh tính, anh ta không thể khoa khoang những thứ này cho nhân loại. Mà trong nội bộ huyết tộc thì ai cũng biết cả không cần đến phiên anh ta phải dạy dỗ trẻ sơ sinh. Lên không nói gì thêm, phục hồi thái độ từ trên cao nhìn xuống mà nói. Được rồi, người trở về đi. Một ánh sáng đỏ thẫm dâng lên trước mắt của em Linh White, nhanh chóng nuốt chừng anh ta. Sau một khoảng thời gian ngắn choáng vắng, anh ta nhận ra là mình vẫn đang ngồi trong chiếc xe ngựa cho thuê. chẳng bao lâu, anh ta lại nhìn thấy một tấm giấy da. d hư ảo. Ghi chi thức làm sao để nhận được sự trợ giúp từ cả khờ, thông qua nghi thức mật khế. Chờ đến chiều nay có thời gian rảnh, mình sẽ lập tức cử hành nghi thức ở nhà, mời ngài kẻ khờ giải trừ tâm lý ám thị cho đen chieu nay co thoi gian ranh minh se lap tuc cu hanh nghi thuc o nha moi ngai cả kho giai tru tam ly am thi cho minh emlin bỗng cảm thấy hơi kích động. Tới khi xe ngựa đến giáo đường bội thu, anh ta mới chấn tĩnh lại trả tiền xe. Sau khi vào giáo đường, thấy giáo chủ Olowski đang giảng đạo cho một vài tín đồ, anh ta đã không còn buồn phiền như mọi khi nữa, tâm tình hết sức thoải mái. Tâm trạng trong đó, anh ta mới chật, nghĩ tới một chuyện, hình như là cha xứ Olowski chưa bao giờ ngăn cách mình, tìm cách giải trừ tâm lý ám thị. Rốt cuộc lòng ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ở quận Đông, trong một quán cà phê đầy dầu mỡ, lên có mặt đúng giờ, tận hưởng bánh mì yến mạch và thịt kiều hầm đậu Hà Lan, trong lúc ngài lão Kohler báo cáo lại những thông tin đã thu thập trong tuần qua. Đáng tiếc là không có tin tình báo nào có giá trị. Khi mà lão Kohler nói xong, lên vẫn ngẫm nghĩ gì đó, rút ra một chồng tiền mặt giá trị hai bảng, đẩy tới trước mặt lão Ngài vừa trả cho tôi rồi mà. Láo cô Lơ giật nảy mình, ngạc nhiên xua tay. Lên bật cười. Trong tuần này tôi sẽ đi phương Nam nghỉ phép. Vất vả cả năm rồi. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể tôi sẽ phải mất từ 2 đến 3 tuần mới quay lại được. Nên tôi thanh toán tủ lao tương ứng cho lão trước. <cười> Đừng quên thu thập tin tức giúp tôi đấy nhá. Vâng vâng. Láo Khô mừng rỡ, cảm kích nhận lấy số tiền giấy kia. Lúc này lão đã nghĩ kỹ là nên sử dụng chúng cho năm mới như thế nào. Lão định mua một chút răm bông, ướp sẵn gia vị mà trước kia không nỡ mua để ăn kèm nó với bánh mì của mình. Mình không thể chờ được nữa. Cảm ơn ngài, ngài thám tử Moriarty. Lão vô thức nuốt nước bọt. Lên cầm mũ lên, do dự một chút rồi nói. Hẳn lão cũng nhận ra được, gần đây quận đông hơi hỗn loạn. Đừng có vì tìm hiểu thông tin mà khiến bản thân mình gặp nguy hiểm. Nếu thấy có điều gì không ổn thì lập tức tránh đi, không được xen vào. Hắn khá lo lắng về những vấn đề xảy ra chung quanh hoàng tử Edeshach, cho nên mới muốn nhắc nhở lão Cô một câu. Tôi hiểu mà. lão Cô vỗ ngực nói. Tôi rất nhát gan, tôi sẽ không liều lính đâu. Tốt lắm, Lên khen ngợi. Hắn nhớ đến người giúp việc giặt là Liv và hai cô con gái Frezia và Daisy yêu thích đọc sách, muốn thay đổi số phận của cô bé. Hắn chẳng ngâm nói. lão để ý tới gia đình Liv một chút, đừng để họ bị bắt nạt. Nếu quận đông mà xảy ra chuyện bạo động gì thì hãy đưa họ đi tránh ở một nơi an toàn. Bạo động? Ý ngài là những chuyện công nhân đấu tranh ấy à? Lão Kohler bối rối hỏi lại. Tửa tựa vậy, lên đáp mập mờ. Đây là tối đa những thứ mà ắn có thể lộ ra nếu không sẽ dễ bị người hoặc là vật phong ấn, nghi ngờ. Ở bên trong một căn phòng chứa đủ những con rối to rối nhỏ nhân lúc buổi trưa em liên quay về nhà nghỉ. Anh ta ngồi trên ghế thưởng thức sự âm u vì bị mảnh giảm cha kín đi anh ta nhìn quanh rồi nắm chặt bàn tay lại cố lên ta ơi nói xong anh ta lục lọi những vật liệu có linh tính rồi bắt đầu viết tôn danh cũng như ký hiệu tượng trưng và tiêu ký ma pháp ứng đối với kẻ khờ loay hoay một hồi anh ta bắt đầu nghi thức mật khế linh tính dần phát tán ra tựa như bay lên một nơi rất cao trong lúc mơ hồ anh ta nhìn thấy hằng hà xa số những chiếc bóng khó tả nhìn thấy bảy ánh sáng như ẩn chứa tri thức phong phú nhìn thấy một màn sương mù xám trắng cao hơn hết thảy bên trên lớp sương mù xám trắng vô tận là một cung điện cổ kính không cách nào nhìn thấy rõ ngồi trong cung điện là một bóng người được sương mù dày đặc che phủ rồi em Linh nhìn thấy một bóng dáng uy nghiêm thần thánh màu vàng óng cũng như tầng tầng lớp lớp những đôi cánh chim màu đen che khuất cả bầu trời ở sau lưng đối phương anh ta còn chưa kịp đếm xem là có bao nhiêu đôi cánh thần bí thì đã nhanh chóng cảm thấy bản thân trồi lên tiếp xúc với bóng dáng màu vàng kim kia a anh ta kêu lên thảm thiết ôm đầu lăn lộn dưới đất một lớp khói xanh toát ra khỏi cơ thể mãi một lúc lâu em Linh mới bình tĩnh trở lại liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của ngài kẻ khờ vang vọng bên tai tâm lý ám thị của ngươi đã được giải trừ đây là cắm giác giải trừ tâm lý ám thị sau đau đớn thật chứ em Linh ngồi dưới đất há miệng thở dốc anh ta chải vuốt lại mái tóc đã rối tung rủ xuống Ở phía trên xương xám lên suy tư gật đầu rồi lầm bầm. Quả nhiên, hiệu quả tịnh hóa và xua tan của trong ngực Thái Dương có thể làm tổn thương đến ma rồng. Hắn đã tính toán trước, mức ánh sáng mặt trời dùng để xóa bỏ tâm lý ám thị đã suy yếu, thì sẽ không thể khiến em Linh bị trọng thương, cho nên hắn cũng chẳng buồn sửa đổi thành những biện pháp tiếp cận gì phức tạp cả. Giờ nhìn vào, xem ra kết quả là ăn khớp với mong muốn rồi. Sau khi xử lý chuyện này xong, thì lên gỡ cái mặt đá tô Đang dính với sợi dây chuyển trên cổ dây trái xuống Để tiến hành Bối toán chuyện tiếp theo Sau khi là Mặc niệm 7 lần Chiều nay thích hợp để đến trang viên hoa hồng đỏ Hắn mở to mắt Nhìn con lắc đứng yên tại chỗ không xoay vòng Vì liên quan tới vật phong ấn cấp không Hoặc là cường giả tương tự Cho nên độ khó xem bói là quá cao Không thể nhận được gợi ý nào hữu ích Lên thở dài Hiểu đại khái ra nguyên nhân Rồi hắn bắt đầu bói toán xem chiều mai có thích hợp để đến trang viên hoa hồng đỏ không nhưng cũng nhận được kết quả thất bại tương tự. Lúc nào cũng nói là bói toán không phải là vạn năng. Giờ thì câu nói này được chứng thực rồi ha. Mình phải tự quyết định thôi. Một bước này mình nhất định phải thực hiện. Nếu không thì chẳng có cách nào để mình rời khỏi vũ đài mà không bị người ta để ý. Bước ra sau mản càng sớm càng tốt. Không thể trì hoãn được nữa. Nếu không thì sẽ không thu dọn được kết cục. Suy nghĩ bay bỏng Glenn cũng làm ra quyết định. Hắn lập tức trở lại thế giới thực. Mặc bộ lễ phục có hai hàng nút đội mũ chóp cao. Rời khỏi số 15. Đích thân, à đích đến của hắn chính là trang viên hoa hồng đỏ của hoàng tử Edesach. Bên ngoài trang viên hoa hồng đỏ, Glenn cầm gậy ba tong xuống khỏi xe ngựa. Nhìn lính canh mặc quân phục đỏ đứng gác cả cổng, hắn nhắm mắt lại giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Nếu như là vật phong ấn, có vẻ là 008 kia luôn tạo ra các sự kiện trùng hợp ngăn cản người phụ nữ đeo chiếc nhẫn màu lam gặp mình thì hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ cho nên sẽ không cần phải lo lắng chuyện mình sẽ đụng mặt cô ta miễn là mình có thể biểu diễn qua mặt được hoàng tử sắc thì mọi thứ sẽ ổn thôi suy nghĩ của lên lắng xuống hắn bước vào tối lối vào của trang viên sau khi nộp súng và túi súng được kiểm tra hắn theo người hầu nam đi qua con đường lát đá màu xám vòng qua một cái đải phụ nước trong suốt để tiến vào nhà chính Cả hai tiến lên tầng 2, đứng trước một căn phòng mà dựa trên cấu trúc thì có lẽ nó là phòng phơi nắng. Trong suốt quá trình này, trái tim clen luôn ở trong cái tình trạng sắp rớt ra ngoài. Lo sợ có điều gì không đáng có xảy ra. Hắn sợ tình huống sẽ phát triển theo hướng xấu nhất, ác liệt nhất. Cốc cốc. Sau khi gõ nhạc lên cánh cửa, người hầu nam lại gần thì thầm. Thám tử Moriarty đã đến rồi. Sau khoảng 10 giây, giọng nói bên trong hiền lành chuyển ra. Hoàng tử Điện Hạ mời ngáy vào. Đàm theo câu nói là âm thanh kém cánh cửa mở ra kèn kẹt hơi ấm lan tỏa ra ngoài nhiệt độ còn cao hơn ngoài hành lang một chút dưới nhìn chằm chằm của hai hộ vệ cao lớn lên giẫm trên tấm thảm dày có họa tiết màu vàng hắn tiến lên vài bước vòng qua vài chiếc tủ trưng bày ngăn cách ở bên trong với bên ngoài hắn trông thấy hoàng tử e đê sắc đang ngồi bên một chiếc cửa sổ dài sát đất thưởng thức ánh nắng mùa đông hiếm hoi am lan toa ra ngoai nhiet đo con cao hon ngoai hanh lang mot chut duoi nhin cham cham cua hai ho ve cao lon len dẫm tren tam tham day co hoa tiet mau vang han tien len vai buoc vong qua vai chiec tu trung bay ngan cach o ben trong voi ben ngoai han trong thay hoang tu e đang ngoi ben mot chiec cua so dai sat đat thuong thuc anh nang mua đong hiem hoi o bach lung khuôn mặt tròn và thân thiện ấn tượng sâu sắc Chẳng có chút nét cười nào, tự nhiên lại tạo ra một bầu không khí trầm lắng và nghiêm túc. Nhờ sự kết hợp của cái lò sưởi âm tưởng trang nhã và một dàn ống kim loại, không khí trong phòng ấm cúng hơn cả thời tiết cuối xuân. Hoàng tử Adesak không mặc áo khoác, nửa thân trên chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi trắng có phần cổ tay y như những bông hoa đang nở rộ, cùng véo áo lê màu vàng nhạt. Cộng thêm với khuy mang sét, khuy cài áo cổ và những món trang sức không quá nổi bật nhưng lại cực kỳ đắt đỏ. Cái cảnh tượng này lên thậm chí còn lén thở phào bởi vì người phụ nữ đeo chiếc nhẫn mẩu lam ngọc không có đi theo hoàng tử vì vậy hắn nhanh chân bước tới hành lễ heddy cầm tách hồng trà tỏa hơi nghi ngút cũng không có mời lên ngồi xuống anh ta vẫn duy trì về mặt cũ trầm giọng hỏi đã có kết quả điều tra chưa không ạ bói toán của tôi thông linh của tôi phỏng vấn của tôi điều tra của tôi tất cả đều nói lên rằng tha sim chết vì bệnh đau tim bột phát Len đáp bằng một giọng nặng nề, đau đớn, rõ ràng là mang theo vẻ tự trách. Dù có ở phương diện nào thì tôi cũng đều quá nhỏ yếu, hoàng tử điện hạ, ngài hẳn là nên mời những cao thủ mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn. Sao ngài không mời một người nào tốt hơn tôi? Hắn lặng lẽ bổ sung trong lòng một câu. Trong nháy mắt này, có lẽ sắc mới nhìn thấy rõ gương mặt của Sherlock Moriarty. Trong hắn có vẻ già đi mấy tuổi, dường như đã rất lâu rồi không có nổi một giấc ngủ ngon. Đó không phải là ảo giác vì Clint đã sử dụng năng lực của người không mặt trước khi đi để điều chỉnh trạng thái gương mặt mình, khiến cho da trông khô, nứt nẻ. Hắn cũng làm bộ râu trở nên lởm chẩm lộn xọn, quầng thâm dưới mắt thì tối đi, trông càng rõ nét hơn. Hà Sắc im lặng một lúc, mới bỏ cái tách xứ trắng rắt vàng xuống mà và nói. Ta hiểu rồi, quả nhiên là vẫn quá miễn cưỡng. Ta sẽ để cho người khác tiếp tục phần việc còn lại. Ngươi chuẩn bị một bản báo cáo điều tra, đừng có bỏ sót bất cứ thứ gì. Tốt rồi lên siết chặt nắm đấm, đấm trong tay nhanh chóng lấy ra một sấp giấy từ trong túi áo thưa hoàng tử điện hạ đáng kính ngài không cần phải chờ đợi tôi luôn có thói quen ghi chép mọi thứ thành văn bản sắp xếp cho người hầu đến lấy báo cáo điều tra hoàng tử adeshak lật qua lật lại một chút rồi đặt xuống hỏi ngươi còn cần gì nữa không không ạ thưa hoàng tử điện hạ xin ngài cho phép tôi được cáo tử à phải rồi tôi sẽ đến phương nam một thời gian tôi muốn dùng ánh nắng mặt trời ấm áp ở đó để sợi ấm trái tim đang dỉ máu trong lòng tôi. Lên thở dài mở đáp. Đây là truyền thống năm mới của rất nhiều người Ruen." Hoàng tử Edesak khẽ gật đầu, quay lại nhìn vị quản già già Fulcan, người tiễn thám tử Moriati đi, phái thêm một chiếc xe ngựa cho anh ta. Để tới thị trấn ở gần trang viên hoa hồng đỏ thì ít nhất cũng phải mất từ 15 đến 20 phút đi bộ, chỉ đến đó mới có thể thuê được xe ngựa. Vâng, thưa hoàng tử điện hạ. Quản gia lớn tuổi cẩn thận hành lễ. Lên thì vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, tranh thủ thời gian từ biệt thật nhanh. Hắn đi theo vị quản gia già xuống lối vào trang viên, lấy lại túi súng dưới nách và vũ khí của mình. Chưa tới một phút sau, thiến đã ngồi trong xe ngựa của trang viên hoa hồng đỏ. Tựa lưng vào vách xe, hắn nhìn trang viên càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ. Lên cũng dần dần chấn tĩnh lại, chậm rãi thở phào, khiến trái tim trao lơ lửng đã quay về vị trí cũ. Hắn hiểu rằng lúc này mình đã rời khỏi trung tâm của vũ đại Sau đó thì chính là Goodbye Bách Lung Đến phương Nam thôi Nói lời chào Hạ Man một cách hoàn chỉnh Tiếp theo nữa thì lại thay đổi Khuôn mặt len lén quay trở lại Hắn bình tĩnh suy nghĩ kế hoạch tiếp theo Đúng lúc này thì linh cảm Quán đột nhiên quấy động Hắn trông thấy cánh cửa của khoang xe nhanh chóng mở ra Rồi lặng lẽ khép vào không một tiếng động Trước khi hắn kịp phản ứng Thì hắn đã trông thấy một bóng người nhanh chóng hiện ra đó là một người mặc chiếc váy đen dày tay đeo nhẫn lam ngọc nhẫn lam ngọc chỉ nhìn thấy hình ảnh ấy thôi lên vốn đang định chuẩn bị chiến đấu hoặc nhảy vọt ra ngoài xe đồng tử quán lập tức cò rút lại hắn lại ngồi xuống không dám hành động thiếu suy nghĩ đây chính là một nhân vật khủng khiếp mang vật phong ấn cấp không hoặc là nguyên bản bản thân đã là một vị bán thần có cấp độ tương tự đây còn mẹ nó đúng là sợ gì thì gặp cái nấy không không tám hay thứ gì khác tạo ra sự trùng hợp quanh cô ta đâu mất rồi. Tinh thần và cơ thể của lên trong nháy mắt căng thẳng tột độ, nhưng hắn chỉ có thể chờ mắt nhìn bóng người, dần dần hiện hình ngay trước mặt mình. Tuổi tác của cô gái này hoàn toàn khác biệt với phong cách ăn mặc của cô ta. Trong cô ta chỉ rơi vào khoảng tầm 18-19 tuổi, khuôn mặt tròn, đôi mắt hẹp dài, khí chất ôn tổn lễ độ, sâu bên trong là vẻ đẹp ngọt ngào, lộng lẫy đến không tưởng. Cô ta, tiền sư bố nhờ nó, lên thoạt sững sờ rồi chợt nhận ra đối phương, hắn buột miệng, Chitzy, đây chẳng phải là nữ phù thủy Chitzy do tên kẻ xúi giục chơi biến thành sao? Tại sao tử đang bị truy nã, à lại trở thành người phụ nữ của hoàng tử Ediecác được? Tại sao vốn đang là thành viên của giáo phái mà nữ à lại ở bên phe của hoàng tử Ediecác? Hơn nữa, à còn đang giữ vật phong ấn cấp không hoặc là vật phẩm thần kỳ nào đó cùng cấp độ? cẩn thận nhìn lại, thén phát hiện ra Trishy đã có một vài điểm khác biệt so với trước. Chỉ thấy ngũ quan đơn thuần không quá xuất sắc, bỗng đã trở nên tinh xảo và mềm mại hơn, tổng hợp lại càng khiến cho người ta choáng váng. Nghe thấy cậu nói sừng sốt của hắn, Trishy không ngờ, à không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh biết tôi, tôi biết là anh biết tôi mà. Một vị năng lực có, à một vị thám tử có năng lực phi phàm chắc chắn rất đặc biệt, chú ý tới các cở truy nã. Gã, à không, à có vẻ như rất vui Len cẩn thận hỏi với vẻ nghi ngờ Người muốn gì Anh nhớ rất rõ đối phương không phải là người tử tế gì cả Thông qua suối rục Jake đã tự tay tạo ra thảm kịch Của tàu Medicago Trong khi Jesse thì lại gây ra cái chết Cho rất nhiều người dân vô tội ở thành phố Tingen Jesse mím môi Cười nói, đơn giản lắm Anh hãy nhanh chóng tố cáo tôi cho kẻ gắt đêm Kẻ trừng phạt trái tim máy móc Khiến họ tới đây bắt tôi Tự báo cảnh sát đến mắt mình, cái tên gay này, à, cái ả đàn bà này điên rồi chắc, nên lúc này nghe được mà mờ mịt, chẳng mất bao canh sat đen bat minh thì ảnh nay đien roi chac len hiểu được ý nghĩa, sau câu nói đó. Khi thà bị giam ở phía sau cửa chai ni còn hơn là ở trong trăng viên hoa hồng đỏ, cô ả đang cố gắng thoát khỏi đây. Đơn giản mà nói thì chính là, ả cho rằng nơi này còn nguy hiểm hơn, tuyệt vọng hơn so với việc bị nhóm kẻ đác đêm hay kẻ trừng phạt bắt giữ lên cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt mình trầm giọng hỏi ngược lại người đang sợ cái gì Jisì đứng hình mất một giây trước khi mở to đôi mắt lơ đãng mê hoặc kia mà nói con người thao túng cuộc đời tôi luôn luôn có những sự trùng hợp diễn ra khiến tôi sợ hãi hơn nữa càng ngày tôi càng không giống chính mình nói tới đây khóe miệng cô ải nhếch lên anh có thể tưởng tượng ra nổi không tôi vốn thích những cô hầu gái thẹn thùng đáng yêu không mặc quần áo Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy mình nằm trong lòng của một người đàn ông khỏa thân. Anh có thể tưởng tượng ra cái sự đau khổ này không? Có đấy, thế nên tốt nhất là tránh xa ra. Tránh xa thích khách, tránh xa nữ phù thủy ra. Lên không nhịn được mà tự nhiên tưởng tượng ra cảnh ấy, nhất thời, dùng mình dựng đứng cả lông đít lên. Chi si thì lại tự cười giễu rồi tiếp tục. Tôi cho rằng cứ cố gắng tiến lên, biến thành hoan du tôi sẽ thoát khỏi cái trạng thái cổ quái kia. Cho nên mới mời người giúp tôi thu thập vật liệu phi phẩm tương ứng. Kết quả là càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Đôi khi tôi sẽ quên đi rất nhiều chuyện, nhưng mà chúng đã thực sự xảy ra. Tôi cố gắng nín nhịn sự ghê tởm để quyến rũ ta sim, cố gắng khiến anh ta giúp tôi thoát khỏi đây. Ai ngờ, không biết tới lúc nào tôi lại dùng lời nguyện rủa giết chết anh ta. Anh có thể tin nổi chuyện này hay không chứ? <cười> Họ còn thay đổi cả tên của tôi nữa. Họ muốn tôi hoàn toàn vứt bỏ quá khứ của mình. Không, tuyệt đối không đổi đâu họ tưởng tôi chỉ có thể chiến thắng trùng hợp trong thời gian ngắn chẳng mấy chốc sẽ phải quay trở lại quỹ đạo ban đầu hử đây là ảo giác do tôi cố tình tạo ra cho bọn họ thế nên tôi mới gặp được anh ngay thám tử ạ hoan du ma nữ vật liệu lên chợt nhớ tới trong một cái tụ hội do quý ngài con mắt chúy tệ isengard stanson tổ chức có người đã yêu cầu mua vật liệu chính của ma dược ma nữ hoan du hắn biết về phối phương đó cho nên lập tức nhận ra ngay nhưng hắn đã lựa chọn bỏ qua Dần ra hắn cũng quên đi chuyện đó Hóa ra chính là trợ thủ của Chissie Lúc đó ả đã ở bên cạnh Hoàng tử Shack rồi sau Tại sao mình lại cảm thấy nụ cười hiện giờ Của cô ả vừa buồn khổ Nhưng lại đẹp quá đi mất Mà nữ hoàn ru nó giống như ma túy du no Lên hít vào một hơi thật sâu Suy nghĩ bắt đầu tán loạn Sau khi điều chỉnh lại tâm trí Hắn tủy ý hỏi họ đã đổi tên người thành gì Chissie nhăn đôi lông mảy tuyệt đẹp lại Con mắt khá mông lung mà đáp Chissie trách trách, trách. lên bỗng nhiên ngẩng đầu lên toàn thân run lẩy bẩy, cả người hắn cứng ngắc như một pho tượng cẩm thạch. Giờ này khắc này chỉ có đúng một đoạn nhật ký của Russell đang điên cuồng vang vọng trong đầu hắn. Ngày năm tháng 6 ta có được một bản điển tịch cổ xưa, trong đó có nhắc tới danh xưng của ma nữ Nguyên Sơ, chứ không phải là cái kiểu tôn danh này nọ, tên của thần là trach trach Hắn nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang khẽ cau mày trước mặt mình, liền không thể nào khống chế được Mà từng hạt da gà kèm theo, mồ hôi lạnh vừa nổi lên lại vừa đổ xuống khắp toàn thân. Trong nháy mắt hắn như trở về tin gần, trở về cái thời điểm ở trong công ty bảo an Blackton, lúc đang định mở linh thị để quan sát mê góc và đứa con trong bụng cô ta. Nỗi kinh hoàng xuất phát từ bản năng, rõ ràng đến nỗi là như có một bàn tay lớn bóp chặt trái tim hắn. Rốt cuộc hắn đã hiểu ra được, thứ đối kháng với mản xương xám, quấy nhiễu bói toán không phải là vật phong ấn cấp không hoặc là vật mà là thứ trời thần kỳ có cấp độ tương đương. Mà là thứ xi cất giấu trong người, nó còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Biểu tượng của ngày tận thế, mà nữ nguyên sơ, chính là bản thân của mà nữ nguyên sơ. Không, ả bây giờ còn chưa phải mà nữ nguyên sơ. Nếu không chỉ cần ở gần thôi thì mình đã mất khống chế rồi, đã biến thành một bãi thịt di động. Trạng thái của ả rất kỳ lạ nha. xì giãn lông mảy ra, đôi mắt lại xuất hiện tiêu cự. Cô ả nhìn lên cả không dám động đậy một ly rồi nhẹ nhàng giơ bàn tay phải lên, khiến cho đầu ngón tay nõn nẻ trắng mút gã trượt xuống, mang theo một chút trách móc, lại mang theo một chút mê hoặc, một chút điên loạn. Cô ả cười nói, nếu anh có thể báo chuyện này cho kẻ gắt đêm, ca trừng phạt hay là trái tim mấy móc, và nếu tôi có thể gặp lại anh trước khi bị bắt, tôi không ngại để anh biết rõ thế nào là thỏa mãn thực sự đâu, về chuyện gạch ngói này cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Tâm mắt của Glenn vô thức di chuyển theo ngón tay của cô ta, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên những chi tiết gây bàng hoàng. Không lớn lắm, nhưng mà lại rất dẻo dai. Mình đang nghĩ cái quỷ gì thế này? Mình đang nhìn cái quái gì vậy? Đây là năng lực quyến rũ của ma nữ hoan du sao? Bỏ qua sự thật trước kia, người từng là đàn ông, kể cả người có thực sự là một quý cô, không có phạm nhiều tội ác trong quá khứ, không khiến ta phải gặp chứng ngại tâm lý thì ta không dám đâu. Ngộ nhất chẳng may lúc đang gạch ngói ngươi lại thức tỉnh thành ma nữ nguyên sơ thì đến bố của kẻ khờ cũng gánh không nổi. Lên lặng lẽ thở dài ngẳng đầu nhìn lên cái mái che bằng gỗ của xe ngựa, thường xót nói Người nghĩ rằng một người phi phạm ở danh sách chung hoặc là thấp bình thường như ta là có khả năng thoát khỏi sự truy đuổi của vương thất sau. Ta nghĩ họ đã nhận ra có gì đó không đúng và sắp bắt đầu hành động rồi. Thì thấy Glenn không dám nhìn thẳng vào mình thì hơi đắc ý một chút cô ả khác cười. Tôi sẽ cố trốn thoát, dẫn hướng lực lượng truy đuổi chính, nhưng cả còn lại tùy rằng vẫn khá mạnh, nhưng mà để đối phó không phải là chuyện bất khả thi. Tôi tin chắc là anh sẽ dốc toàn lực ra chống lại vì cái mạng sống của chính mình. Anh có hy vọng không nhỏ đâu. Nói xong bóng dáng của cô nàng nhanh chóng biến mất, giống như bị ai đó dùng bút xóa đi khỏi không khí vậy. Kiểu này khác với Sharon, không phải là trở về với trạng thái oan hồn bình thường, mà là trực tiếp ẩn hình, cộp Cửa xe nhanh chóng mở ra rồi đóng lại. Mùi hương ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên đầu mũi của Clint. Hắn thu hồi tầm mắt rồi trầm mặt xuống. Đến tận bây giờ, cánh tay của hắn vẫn còn đang run lên như bị bắc kinh sơn. Nếu không phải có kinh nghiệm phong phú, thì dù đã từng đối mặt với đứa con tà thần chỉ cách có một lớp da bụng, dù biết cái tên Chase Trick đại diện cho điều gì, hắn đã không chịu nổi áp lực khủng khiếp vừa rồi mà trực tiếp sụp đổ. Nó giống như một miếng cao su, bị kéo quá căng đến cuối sẽ bị xé đứt thôi xàm ra Chissy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với cơ thể ả ả cũng không biết ý nghĩa đẳng sau của cái tên trách này lên nhanh chóng hồi phục tâm trí nhìn ra cửa sổ tính toán khoảng cách nhậm đếm thời gian linh tính trực giác và những trải nghiệm tương tự mách bảo hắn ở trong hoàn cảnh này tùy tiện làm điều gì đó chắc chắn còn tốt hơn là không làm gì cho nên thời khắc bị diệt khẩu sắp tới hắn phải chuẩn bị để tự cứu bản thân 3, 2, 1, Len đột nhiên mở bừng mắt rồi búng tay. Ở bên đường một ngọn lửa nhỏ bùng lên ở trên một cái cây khô chỉ còn trơ trọi mũi cành. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao và quê diêm được chia ra ở khắp nơi. Trong túi áo của Len bay ra cũng bừng cháy lên. Màu sắc đỏ rực bao phủ cả bộ lễ phục màu đen. Hình bóng quán lập tức biến mất trong toa xe rồi đi ra từ ngọn lửa bên đường. Tách tách. Hắn búng tay liên tục mấy cái, bóng dáng cứ liên tục lướt qua từ nơi này đến nơi khác trong rừng cây lưa thưa trụi lá. Hắn cưỡi trên ánh lửa, nhanh chóng vọt vào một nơi sâu trong rừng không ai thấy rõ. Rồi hắn dừng lại, gỡ thứ tràng sức đang đeo trên cổ ra. Hắn luôn hiểu rõ, lần đến thăm trang viên hoa hồng đỏ này sẽ tiềm ẩn một vài nhân tố bất ngờ. Vì vậy, cân cứ vào quy tắc ảo thuật ra, hắn đã chuẩn bị trước một chút, ví dụ như là tách diêm cất riêng ra trước hoặc là mang theo một vài món vật phẩm thần kỳ tùy thân. Trong này thì bình độc tố sinh học và châm ngực Thái Dương có liên quan đến sự kiện Capim và sự kiện oan hồn, cho nên bị án cẩn thận cất trên sương xám, mà con mắt đen kịt từ bậc thầy điều khiển rối Rosago rất khó mà thông qua được vòng kiểm tra bảo vệ của trang viên nên cũng chịu trùng số phận. Cuối cùng, ngoài ba đoạn đạn tịnh hóa, săn ma và trừ tà, hắn chỉ mang theo hai món vật phẩm thần kỳ, một món là chìa khóa vạn năng có thể giúp người ta đi xuyên qua chướng ngại vật Hiệu ứng phụ lạc đường của nó có thể bị triệt tiêu bằng pháp thuật bốc gậy. Hơn nữa, trông nó chỉ như một chiếc chìa khóa bình thường, không sợ bị ai phát hiện. Một món nữa chính là yếu tố chủ chốt mà Glenn đã chuẩn bị, đó là còi đồng a cốt Đơn giản mà nói thì chính là thời điểm gặp nguy hiểm, không thể tự đối phó được, thì hãy mời người có quyền năng tới hỗ trợ. các lần gặp vừa rồi, dù mình có nhận ra G.C. hay không, chắc chắn mình cũng sẽ nằm trong danh sách bị giật khẩu mà cũng có khả năng cao là mình đã bị 008 để ý rồi. Nhờ thầy A-Cốt giúp, không còn tác dụng phụ nào nữa. À thì đây là nếu, không 008 thực sự đã luôn tạo ra các sự kiện trùng hợp. Lên cầm chiếc quài đồng cổ xưa lạnh lẽo đặt lên miệng, thổi tung tóe. Không một động tính nào vang lên, hắn mở linh thị ra, nhìn thấy từng chiếc xương trắng trôi lên từ dưới mặt đất như một cái đài phun nước, nhìn thấy hình dạng một người đưa tin khổng lồ cao gần 4 mét. Nó cúi thấp đầu nhìn vào hắn với hốc mắt chứa hai ngọn lửa đen kịt đang chắc cháy phủng phừng cơ thể khổng lồ ấy đem lại cho lên một loại cảm giác an toàn nhất định hắn vội vàng lấy giấy bút luôn mang theo bên người viết đúng một từ cứu ngay sau đó hắn gấp tờ giấy nhét vào lòng bàn tay đang hạ xuống của người đưa tin đợi đến khi người đưa tin biến mất hắn mới cất còi đồng cố tình bày ra tư thế cầu nguyện nhanh chóng tụng niệm tôn danh của kẻ khờ thưa ngài kẻ khờ vĩ đại tôi có kết quả điều tra rồi người phụ nữ mà hoàng tử Adesak yêu là thành viên của giáo phái ma nữ nữ phù thủy Trishi hiện tại ả đã thăng cấp nền ma nữ Hoan Du bị cao tầng đổi tên thành Trishi Trách sau khi nhanh chóng báo cáo xong lên chẳng còn bận tâm che giấu gì nữa lập tức đi ngược bốn bước lên mảnh xương sám rồi hắn rút luôn hình ảnh cầu nguyện của chính bản thân mình ra ném vào ngôi thau đỏ thẫm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa dùng tư thái kẻ khờ từ trên cao nhìn xuống tất thảy man xuong sam roi gắng ngụy tạo ra nem vao ngoi thao đo tham tuong điệu hài hước bổ sung thêm một câu Trách à Đây là tên thật của ma nữ Nguyên Sơ. Làm xong mọi thứ, Glenn lập tức là trở về thế giới hiện thực chuẩn bị liều mạng mà chạy. Hắn vừa phóng được mấy bước thì trước mắt đột ngột sáng lên. Hắn ngẳng đầu lên theo bản năng, trông thấy có vô số thiên thạch được bao phủ trong quần lửa cháy rừng rực. Từ không trung ráng xuống, nó sẽ toạc cả bầu trời và bao phủ toàn bộ rừng cây. Cái con mẹ nhà nó. Trong ngay mắt, ánh sáng đỏ thẫm nhiễm lên con người của Glenn, khiến hắn có cảm giác bó tay toàn tập. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là đối phương lại trực tiếp gửi cả thiên thạch từ trên bầu trời xuống để mà bịt miệng hắn. Có cần thiết phải như vậy không? Bên trên một cuốn sổ ghi chép màu vàng, cây bút lông chim trông rất là bình thường đang viết. Không hiểu tại sao, không nhỏ vì nguyên nhân nào mà mưa sao băng, đằng lát lại đang đáp xuống hành tinh này sớm hơn hai ngày. Một phần trong chú số chúng rời xuống địa điểm vừa vặn là khu rừng nơi thám tử, Schellek Moriarty đang trốn, đúng vậy, là vừa vặn điều thứ ba ở trong thư phòng riêng của audrey thiếu nữ đang chăm chú lắng nghe cô giáo s giảng giải về mối liên hệ giao nhau giữa năng lực của khán giả và người đọc tâm cùng với tâm lý học thần bí học bên chân cô nàng chú chó lông vàng sushi đang ngồi cẩn thận lắng nghe đột nhiên cô nàng nhìn thấy lớp xương mù màu xám vô biên trông thấy một bóng người mơ hồ đứng giữa rừng cây bày ra tư thế cầu nguyện ngay sau đó là những câu từ truyền thẳng vào lỗ tai hoàng tử adisakh giáo phái ma nữ nữ phù thủy chi mà nữ hoan du, Chissiech. Audrey tự động sàng lọc những chi tiết không liên quan, chỉ chú ý tới những tử ngữ mấu chốt. Hóa ra là như vậy, người Hoa sắc đang yêu là một ma nữ, hơn nữa rất nhiều ma nữ là do đàn ông biến thành. Sao tự dưng mình lại cảm thấy buồn cười thế này? Đây chính là nguyên nhân mà ngài ấy sẽ đem tới nguy hiểm cho Bách Lung à? Ờ, mình phải nhắc nhở cha, nhưng nên dùng cách gì? Lấy cớ thế nào đây? Audrey cố khống chế cơ mặt và ánh mắt, Nhưng mà tâm trí cứ trôi nổi lung tung. Đúng lúc này cô nhìn thấy ngài cả khờ đang nhàn nhã ngồi trên vị trí cao nhất ở trước cái tấm bàn dài. Nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng mang theo chút hài hước của thần. Trách, à, đây chính là tên thật của ma nữ Nguyên Sơ. What the fuck? Tên thật của ma nữ Nguyên Sơ? Ma nữ Nguyên Sơ? Đùng. trong nháy mắt biểu cảm của Ori liền trở nên mất kiểm soát. Sao vậy? Vốn là một kẻ độc tâm có sức quan sát nhạy cảm. Escalante, lập tức nhận ra có chuyện gì đó không ổn với tiểu thư Audrey. Audrey vừa chuyển động ý nghĩ, không quản che giấu nữa lo lắng nói. Cô giáo, Escalante, ta vừa nhớ ra một chuyện xấu, là giả lúc trước ta nên nói ngay cho cha mẹ, nhưng ta quên mất. Điều này sẽ dẫn tới hậu quả cực kỳ vô cùng và hết sức đáng sợ cùng nghiêm trọng. Ví dụ như Bách Lung bị hủy diệt, chỉ một ít trong số hàng triệu người nơi này là còn sống, không phân biệt là quý tộc hay là giai cấp trung lưu hay dân nghèo. Audrey mím môi, đôi mắt giống như ngọc lục bảo trong suốt không giấu nổi vẻ lo lắng. Escalante hơi nhứng mày nói, hiện giờ đi còn kịp không? Có còn hơn không? Cô giáo Escalante, cô đợi ta một lát. Không, cô rời đi trước đi. Audrey bước vào trạng thái khán giả tỉnh táo đưa ra quyết định. Ngay sau đó cô lập tức đứng dậy, rời khỏi thư phòng, rồi bước lên hành lang. Chà đến thượng nghị viện rồi, chứ có mẹ ở nhà, nhưng mình nên nói thế nào đây? Audrey hơi câu mày. Bước chân cũng không chậm nhưng không thể nhanh. Bên cạnh là cô hổ gái, thân cận và chú chó Sushi Cô dần dần nảy ra ý tưởng. Tới khi là có mặt trong phòng khách, nơi mà mẹ mình đang ngồi thì trong lòng cô đã có quyết định. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, ori cảm thấy đầu và vai nặng chĩu một cách bất thường. Rồi cô gõ cửa phòng không chút do dự. Trong phòng khách, bà tước phu nhân, Caitlin đang ngồi trên ghế sofa. Phó quản gia, trợ lý quản gia, và quản lý công việc tương ứng đang ngồi đối diện. Bà đang sắp đặt hướng dẫn chi tiết cho buổi tiệc tối nay, mãi cho tới khi con gái bà là Audrey bước vào. Mẹ, còn có chuyện muốn nói với mẹ. Audrey quét mắt nhìn qua tất cả mọi người trong phòng. Trên đường đến phòng khách, cô đã cảm thấy rung chấn nhẹ nhẹ dưới mặt đất, nhưng lại chưa phát hiện ra điều khác thường. Bà tước phụ nhân Kathleen nhìn quanh, gã gật đầu. Các người hãy quay lại sau. Phòng cách nhanh chóng trở nên yên tĩnh, Để cả chú chó sushi cũng bị Ori dùng ánh mắt sai sử đợi ngoài cửa. Con nên ở gần ta thường xuyên hơn để học hỏi cách xử lý những vấn đề tương tự. Dù con không khuyết thiếu những nội dung này trong lớp học gia sư, nhưng mà làm sao để kết hợp nhân nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, thì vẫn còn cần phải học hỏi lâu dài. Dù đã ngoài 50, trong bà tước phu nhân vẫn chỉ khoảng ngoài 30 một chút, bà mỉm cười dậy dỗ con gái. Được rồi, thiên sứ bé bỏng của ta, con cần gì nào? Audrey cố gắng trưng ra nụ cười nhã nhặn đã luyện tập đi tập lại trong lớp lễ nghi, nhưng lại nhận ra khóe miệng mình nặng trĩu, cô sốt ruột đến nỗi không cười nổi. Cô mím đôi mồi đã khổ khốc trực tiếp mở miệng. Mẹ, con đã giấu cha mẹ một chuyện. Ồ, bà thức phu nhân hơi nghiêng đầu cho lời giải thích tiếp theo. Ban đầu Audrey còn ngập ngừng, nhưng sau thì lại cất lời trôi chảy. Còn, con đã là một người phi phạm, là loại người sở hữu năng lực thần kỳ doan ma dược ấy ạ. Bà thức phu nhân Catherine... Tóc vàng mắt xanh hơi nhướng mẩy Đáp mà chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào Ta biết Ca ta và cha con đều biết Hả? Audrey nhất thời không biết đáp lại như thế nào Ba tước phụ nhân che miệng cười Con đã lấy đi bao nhiêu là vật liệu thần kỳ Trong kho nhà như thế Chẳng lẽ còn ngây thơ tưởng rằng Ta và cha con lại không phát hiện ra sao Bên cạnh cha con thì ở trong biệt thự này Ở trong lãnh địa của gia tộc Có không biết bao nhiêu người phi phàm Có thể là họ chỉ mang quan hệ Làm người làm thuê đơn giản hay là được giáo hội nữ thần điều động đến hoặc vốn là thành viên của gia tộc Ho. Quốc vương bệ hạ cũng ngầm cho phép những chuyện này, mà chúng ta cũng ngầm cho phép con phiêu lưu một chút xíu. Hay, sau cùng thì con cũng sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành. Ta và cha con không thể luôn bảo vệ con dưới lớp cánh của mình mãi được. Sẽ có một lúc nào đó, con phải tự mình đối mặt với chuyện gì đó. Nên, có thêm năng lực thần kỳ để làm áp chủ bài thì cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn. Ờ, Căn cứ vào thưởng thức mà ta biết thì những giai đoạn đầu không quá nguy hiểm, và để thăng cấp thì phải mất một 2, thậm chí là 3 năm, cho nên cha con và ta cũng không nôn nóng làm gì. Chỉ chờ tới khi con chính thức trưởng thành thì sẽ khuyên nhủ vài câu để cho con biết dừng lại ở vị trí hiện tại. không mẹ ơi, thưởng thức của mẹ sai rồi, mẹ cũng không biết đến sự tồn tại của phương pháp đóng vai. Nếu con có đủ vật liệu, con có thể trở thành danh sách 7, bác sĩ tâm lý, ngay cả trước năm mới. Hơn nữa con cũng không muốn dừng lại. Cái chết của công thức ni gần đã khiến con hiểu ra thế giới này hoàn toàn không ổn định và yên bình như con tưởng. Con muốn có sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người ở thời khắc quan trọng nhất. Ngài kẻ khờ đang dần khôi phục lại. Từng vị ta thần cũng đang có ý đổ hàng lâm. Dù con vẫn chưa trưởng thành, khuyết thiếu đi trí thức cần thiết, nhưng con vẫn có thể nhận ra được mối nguy hiểm, tiềm ẩn. Có nói lên lời, ở trong những chuyện như thế kho noi len loi o trong nhung chuyen nhu the nay Audrey đã luôn biết là mình không thể tránh khỏi vấn đề, lấy đi vật liệu trong kho báu, nhưng cô chỉ cảm thấy may mắn cho rằng cha mẹ không rõ tác dụng cụ thể của chúng, nhiều nhất chỉ là nghi ngờ cô càng ngày càng lún sâu vào trong cái vòng tròn yêu thích thần bí học mà thôi. Sau khi đã gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, cô chẳng buồn để tâm tới lời dặn dò của mẹ mà mở miệng. Mẹ, sau đó còn đã gia nhập một tổ chức bí ẩn, tổ chức đó thiên về học thuật nhiều hơn và không tôn thở tà thần xin mẹ tha lỗi, con không thể nói tên và chi tiết vì nó vì con đã lập lời thề. Không đợi cho bà tước phụ nhân hỏi thêm, cô đã vượt trước về chủ đề chính. Hôm nay con nhận được tin tức người phụ nữ thường dân mà hoàng tử Elizac yêu thích là một ma hoang tu sac yeu thich la mot ma nu Con không biết họ đang âm mưu kế hoạch gì. Hai câu trên cô nói thật ra không hề liên quan gì tới nhau. Vé trước chỉ là hội là chỉ hội tâm lý luyện kim, còn vé sau chỗ nhận tin thì là hội ta rốt, là ngài kẻ khờ. Thông qua thứ tự sắp xếp. Mấy câu nói như thế này, mỗi một từ cô nàng nói ra đều là sự thật, đều có thể xác nhận qua việc xem bói, tuy nhiên nó lại khiến người nghe tưởng rằng nguồn tin của cô đến từ hội bí ẩn là hội tâm lý luyện kim. Nụ cười trên mặt Kathleen dần biến mất, bà nghiêm giọng hỏi lại, mà nữ? Bà không hiểu rõ được về thế giới thần bí học, nhưng chỉ mỗi cái danh từ này thôi cũng khiến bà cảm thấy nó tà ác gần chết, khiến cho bà bất an. Audrey nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, một mà nữ hoan du. Mà điều càng đáng sợ hơn cả Tên của cô ta là Trissi Thế thì có vấn đề gì Bà tước phụ nhân bối rối Một thành viên tổ chức kia đã thấy cái tên Chech này Trong một cuốn sách cổ ori thốt lên lời nói dối mà cô đã soạn sẵn Dù là tông rộng, cách dùng từ, chi tiết Hay biểu cảm cử chỉ động tác Đều không hề có sơ hở Ở kỷ thứ tư hoặc sớm hơn Thì đó là cái tên thuộc vẻ ma co đa soan san du la tong giong cach dung tu chi tiet hay bieu nguyên sơ Ngay sau đó cô càng nghiêm giọng Bổ sung thêm Đó là một vị tà thần Bà thức phu nhân Kathleen không chắc bà nữ nguyện sơ sẽ đại diện cho cái gì, nhưng bà hoàn toàn nắm rõ, tà thần nó mang ý nghĩa như thế nào. Bà lập tức đứng ngồi không yên, nhanh chóng hỏi lại. Còn chắc chứ? Còn không chắc. Ori thì không hề hoài nghi ngài kẻ khờ cho dù là một ly, nhưng về ngoài thì không thể nói vậy. Dù có thế nào thì còn nghĩ rất cần phải mời người phi phạm của vương thất, không, của giáo hội nữ thần tới để xác nhận vấn đề này. Nếu nó thực sự dính líu đến tà thần thì cần trọng luôn là quyết định chính xác nhất. Hatt hơi kinh ngạc dường mắt nhìn con gái. Audrey còn còn đã lớn rồi. Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.